Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3627 toàn lực ứng phó. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz. Nhìn qua trước mắt ma vật trên mặt của hắn hiện lên một tia vẻ lo. Lắng chi sắc nhưng cũng không sợ hãi. Cuối cùng chẳng qua là một. Thần bí yêu ma mà thôi. Chính mình hôm nay đã là độ kiếp hậu kỳ. Lòng tự tin cũng vượt qua xa. Dĩ vãng có thể so sánh. Lâm Hiên tay phải nâng lên chỉ một cách về phía trước điểm ra. Động tác của hắn nhu hòa vô cùng. Nhưng phía trước hư không lại tùy. Theo sụt đổ dưới đi. Không gian pháp tắt. Cái kia yêu ma trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Miệng một phát thân hình một hồi mơ hồ. Rõ ràng từ tại chỗ biến mất. Mất. Sau một khắc ma quang lói lên. Xuất hiện ở Lâm Hiên bên người. Cách xa nhau bất quá mấy trường xa. Sau đó hắn có chút cúi đầu xuống, làm một cái hướng phía dưới nút động. Tác đầu vai có chút run lên, phủ cận lập tức tiếng xé gió đại phóng. Vô số màu đỏ như máu gai xương như lâm hiên kích xạ đã tới. Đồng thời từ hắn miệng lớn dính máu trong cũng phun ra nhất đảo cánh. Tay thô cột sáng, mặt ngoài quấn quanh lấy đen xì như mực hồ quang. Điện, cơ hồ là vừa đối mặt, liền đem lâm hiên bao phủ ở. Tần nhiên cũng không có nhàn dối. Bàn tay như ngọc trắng cuốn thiên ma kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn. Tay. Hướng phía dưới khẽ múa. Vô số màu đỏ thấm kiếm quang hiện hiện mà ra. Sau đó rõ ràng biến ảo thành một mảnh dài hẹp dài hơn thước con rắn. Nhỏ. Từ bốn phương tám hướng đem lâm hiên bao bọc. Thiếu ra. Biến khởi vội vàng cơ hộ là ngay lập tức công phu lâm hiên liền nguy. Cơ tứ phía. Nguyệt Nhi quá sợ hãi, cố tình tương trợ, vừa vặn bên cạnh đột nhiên. Hiện ra hơn 10 đầu chiều cao trăm trượng cực lớn mãng xà. Hung dữ như nàng phúc cắn. Nguyệt Nhi đem hết tất cả vốn liếng, nhưng cũng không cách nào tại. Thời gian cực ngắn bên trong đem thoát khỏi. Nói một cách khác, Lâm Hiên cũng chỉ có thể một mình chiến đấu hăng. Hái rồi! Tần nhiên trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Độ kiếp hậu kỳ tu sĩ thì như thế nào? Cái này lâm tiểu tử quá khinh địch rồi. Xem ra lúc trước lo lắng là dư thừa. Không cần vạn giao vương ra tay chỉ bằng vào lực lượng của mình cũng. Có thể đem hắn chế phục. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua. Một thanh giếp gào thanh âm do. Phía trước truyền ra. Sau đó thiên địa nguyên khí thoáng cách trở nên hỗn loạn vô cùng. Tư. Không càng là một mảnh tiếp một mảnh sụp đổ dưới đi. Chút nào dấu hiểu cũng không. Thậm chí không biết cái này sụp đổ đến tột cùng là có gì duyên cớ. Tần nhiên dáng tươi cười lập tức cứng tại trên mặt. trả lại không kịp làm gì phản ứng. Chợt nghe nghe thấy tiếng nổ lớn. truyền vào lỗ tai một đảo thiểm điện đem trời xanh đâm rách hung. Hăng như lâm hiên vỗ tới rồi. Đứng mũi chịu sào chính là cái kia chút ít bao quanh hắn con rắn nhỏ. Số lượng chừng ngàn vạn đầu nhiều. Tại đây sắc bén điện quang hạ tan thành mây khói mất. Trở lại như cũ làm kiếm quang từng khúc vỡ vụn hóa thành tư vô. Lâm hiên thân ảnh hiện ra mà ra. Toàn thân lại một tia vết thương cũng không. Càng bất khả tư nghị là hắn không có tế ra bất luận cái gì phòng ngự. Bảo vật. Chỉ là dựa vào tầng một hộ thể linh quang tại trèo chống lấy. Đương nhiên, cái kia linh quang cũng có không giống người thường chỗ. Không chỉ có giày đặc chắc chắn, mặt ngoài càng có vô số chân linh vư. Ảnh như ẩn như hiện hiện hiện mà ra. Phượng Hoàng chân long, khổng tước, đại bàng, không phải trường hợp. Cá biệt. Số lượng càng là không hợp thói thường, thô sơ giản lược khẽ đếm. Chừng gần trăm số lượng. Đây là cái gì? Tần nhiên cũng tính kiến thức uyên bác. Dù sao trí nhớ của kiếp trước. Đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này trông thấy cái này làm cho người kinh. Ngạc một màn cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Không cần bảo vật. Vẹn vẹn dựa vào hộ thể linh quang có thể đem thấy Công của mình ngăn trở Cái này quá hoang đường. Nếu không có tận mắt nhìn thấy. Bất luận ai nói cùng nàng nghe đều sẽ. Không tin tưởng như vậy hoang đường một màn. Lâm Hiên không phải vừa mới tấn cấp sao, làm sao có thể cường đại đến. Trình độ như vậy, chẳng lẽ nói vừa rồi, hắn vẫn luôn chưa từng dùng. Qua công phu thật, ý nghĩ này như tốc độ ánh sáng giống như trong đầu chuyển qua tần. Nghiên trên mặt rút cuộc lộ ra một tia sợ hãi, mặc kể nguyên nhân như. Thế nào, mình quả thật xem thường Lâm Hiên rồi. Thực lực của hắn vượt xa dự tính, đơn đả độc đấu, chính mình mảy may cơ hội cũng không. Mặc dù có trận pháp phù trợ, cũng đồng dạng chiếm không được tốt. Nhất niệm đến tận đây, nàng này không chần chừ nữa, thân thể mặt ngoài cuồn cuộn lên màu ngà sữa ma khí, đều muốn hướng về sau thối lui. Nhưng mà nơi đó có dễ dàng như vậy. Lâm Hiên tay phải nâng lên, chỉ một cách về phía trước điểm ra. Toàn bộ động tác không mang theo mảy may nhân gian khói lửa, duy nghe Thấy một tiếng khẽ quát phá. Lời còn chưa dứt bất khả tư nghị một màn đáp xảy ra. Tần nhiên rõ ràng không thể động đậy. Không khí chung quanh thoáng cái biến thành gông xiềng đem nàng chăm. Chú đến chói. Điều đó không có khả năng. Tần nhiên biểu lộ vừa sợ vừa giận. Thần thông của mình chính mình rõ ràng nhất coi như là đối phương. Trong tay nắm giữ không gian pháp tắc lại làm sao có thể dễ dàng như vậy đem chính mình chế trụ lâm mẫu sớm đã từng nói qua nguyện ý nắm tay giảng hòa tiên tử hư hư cố chấp hôm nay có thể cảm giác được đã hối hận sao lâm hiên lạnh lùng nói hối hận ngươi cho là mình kinh nắm chắc thắng lợi trong tay hừ đừng có nằm mộng tần nhiên trên mặt hiện lên một tia tức giận nhưng rất nhanh liền Tính táo lại rồi Thật sâu hô hấp toàn thân toát ra thâm sâu ma khí từng đạo vết giản. Xuất hiện ở nàng phụ cận trong hư không. Nàng này thần thông cũng là không tầm thường đều muốn dùng man lực. Tương lai chói giãy rùa. Nhưng mà ý tưởng tuy không tệ có thể Lâm Hiên làm sao sẽ ngồi nhìn. Nàng thành công đây. Ai? Tiếng thở dài truyền vào trong tay. Lâm Hiên đưa tay nhất đạo Pháp. Quyết hướng phía trước đánh ra ngoài. Theo động tác của hắn, lệ mang đột khởi cửu cung tu du kiếm biến ảo. Thành từng đám cây mảnh khẳng ấm ánh tia. Sau đó tiếng xé gió đại phóng, những thứ này ấm ánh tia ở giữa không. Trung đan vào truyền tống, rất nhanh một trương mạng lưới khổng lồ. Hiện hiện mà ra. Một chút lập lòe, liền hướng lấy tần nhiên vào đầu cháo rơi. Đối phương muốn tránh cũng không được. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy. Nàng còn không cách nào dãy rùa. Đem đến chói không gian pháp tắc. Tình thế nghịch chuyển rồi. Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn. Vui mừng. Về phần chủ kia cầm trận pháp áo đen lão giả tức thì đột. nhiên biến sắc. Vài đầu cử mãng hung dữ như lâm hiên bổ nhào qua rồi. Đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần. huống chi chính là trận pháp. Biến ảo đi ra một ít ma vật đối với lâm hiên mà nói lại có cái gì hữu. Dụng đồ bất quá là múa dìu qua mắt thở. Tần nhiên không chỗ có thể trốn. Lâm Hiên muốn đem kia bắt sống. Chỉ có như vậy mới có thể đổi về bái hiên các tu tiên giả. Nhưng mà vào thời khắc này. gì biến hiện hiện mà ra. Mắt thấy kiếm kia tia hóa thành mạng lưới khổng lồ muốn đem tần nhiên. Bao lại một đám ma khí lại vô thanh vô tức xuất hiện. Bắt đầu cái kia sợi ma khí cũng không thu hút. Nhưng sau một khắc đã... Có kinh người linh áp từ kia mặt ngoài phóng suốt ra. Cái kia linh áp là như thế không phải chuyện đùa, mặc dù lâm hiên. Trên mặt cũng không khỏi được đột nhiên biến sắc. Sau đó ma khí trở nên càng phát ra nồng đầm rồi. Mơ hồ có một đầu màu đen dao long từ bên trong biến ảo mà ra. Rống, dao long ngẩng đầu lên có thể cổ quái là nhưng không có thanh âm từ Cổ họng của hắn trong phát ra. Nhưng mà Lâm Hiên lại sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt cũng trở nên lợi hại. Đứng lên cường địch không có khả năng cho hắn thở chi hơi thở càng. Không thể do dự. Lâm Hiên nhất đạo thần niệm phát ra. Lập tức tiếng xé gió đại phóng cái kia lưới lớn lói lên về sau biến. Mất mất thay vào đó chính là vô số ấm ánh tia hiện hiện mà ra. Ngay sau đó những cái kia ấm ánh tia lại trở lại như cũ thành kiếm. Khí kiếm quang như mưa, hướng về phía dưới chút xuống tới. Nhưng mục tiêu cũng không phải là vân trung tiên tử, mà là cái kia. Giao long hình dạng ma khí. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không.